Điều này không phải là sát thần tu phổ nhược tư đến thần giới chấp pháp giả giết chết liệt diễm sao? Lời của thiên cơn lão nhân đã ướm nghiện rồi. Vô tận bi thương Thật sự là vô tận bi thương cơ động trong đầu hồi tưởng lại thiên cơn lão nhân trước khi chết lại nhìn mình với ánh mắt thương xót. Rốt cục ta đã hiểu tại sao lão lại thương cảm như vậy. Chẳng phải chính vì mình hay sao? Cực hạn hết sức đau đớn cũng vì gánh nặng phá kén mà trọng sinh. Phá kén sống lại. Ta thật có thể phá kén sống lại sao? Không có liệt diễm thì còn có ý nghĩa gì nữa? Còn có cái gì? Không có nàng ta cũng đã mất đi tất cả rồi. Hư ảo và thực tế, linh hồn của liệt diễm dãy ruộng.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 Cả người cảm xúc chật thu liễm lại mấy phần. Tái nhập nhân gian, tái nhập nhân gian. Liệt diễm theo lời thiên cơ lão nhân là liệt diễm của ta sao? Nói cách khác, liệt diễm của ta vẫn còn có cơ hội trở về nhân gian sao? Phản phất như chết đuối với được cọc. Cơ động đột nhiên nhảy lên. Ngửa mặt lên trời gào thét liệt diễm liệt diễm liệt mơn. Hắn dùng tất cả khí lực để gào thét ba tiếng Liệt diễm chết đi tạo cho hắn một đả kích thật sự là quá lớn Phù một tiếng máu lại từ khó miệng chảy ra Thân thể cơ động nặng nề ngã trên mặt đất Cả người một lần nữa rơi vào hôn mê Có lẽ đối với hắn hôn mê mới là sự lựa chọn tốt nhất Ít nhất lúc này hắn có thể tạm thời quên đi thống khổ ấy Thần giới, khoảng không hư ảo tất cả chung quanh đều tràn ngập sắc thái mơ màng. Mà ngay giữa vị trí sắc thái mơ màng đó, hai màu ánh sáng một đen một trắng lẳng lặng phiêu phù. Đây mới chính là trung tâm của sắc thái mơ màng này. Ở nơi hai màu trắng hay đen này, một đạo thân ảnh trôi nổi không thấy rõ tướng mạo. Với thân ảnh mơ hồ này chỉ có thể đoán được hình dạng của hai người bọn họ nhưng mà họ rất cao. Thân thể của bọn họ đến tột cùng là cao hơn trăm thước. Cao ngàn thước hay là cao vạn thước. Thân thể bọn họ như một cái lồng mà hai màu đen trắng chúng mới là hạt tâm của nơi này. Thiện lương, ngươi có thể nói cho ta biết là tại sao? Đến tột cùng là lực lượng như thế nào mới có thể làm cho một nhị cấp thần cách vì một người mà hiến dân cả tánh mạng của mình. Mà cả nhân loại kia cũng giống như vậy cam tâm tình nguyện hình thần câu diệt cũng muốn cứu phản thần cách này. Ngươi không cảm thấy điều này hết sức buồn cười hay sao? Thanh âm từ trong quan trụ màu đen truyền ra trong thanh âm kỳ dị mang theo vài phần cảm giác tà mị. Thanh âm từ quen trụ màu trắng truyền tới nhu hòa phiêu hốt làm người ta nghe cảm thấy tâm thần an tĩnh. Ta ác, đây chính là tình yêu, là lực lượng của tình yêu cho bọn họ dũng khí như vậy. Bất kể là người hay là thần, bọn họ cũng đã lĩnh ngộ được tình yêu chân chính rồi. Cũng chính bởi vì vậy mà bọn họ mới có thể đánh bại tiểu gia hỏa tu phổ nhược tư kia. Tình yêu Thanh âm truyền ra từ hắc sắc quan trụ được gọi là tà ác khinh thường hừ một tiếng. Cái gì là yêu? Thiện lương, ngươi nói tình yêu sao? Những thứ hư vô mờ mịt này chỉ có thể để cố lộn huyền hư mà thôi. Ta không tin ngươi nói cái gì gọi là tình yêu. Loài người có thức tình lục dục. Trước sự bất đồng về dục vọng thì loài người sẽ sinh ra phản ứng hoàn toàn bất đồng. Mê hoặc cái gọi là tình yêu ở trên đỉnh cao thì dục vọng căn bản chẳng là cái gì cả. Loài người, nhất là nam nhân ở tình cảm phương diện vốn là bác áo. Bọn họ có kết cấu sinh lý nam nhân liền quyết định căn bản không khả năng có cái gì một lòng. Dục vọng sinh lý của nam nhân với nữ nhân gấp 10 lần, cái này ngươi hẳn là so với ta phải rõ ràng hơn chứ? Thanh âm từ trong quan trụ màu trắng nhẹ nhàng thở dài. Ta ác, ngươi biết tại sao ngươi vẫn không có cách nào vượt qua ta không? Chính là bởi vì tất cả tri thức của ngươi chỉ là hữu hạn. Đối với ta ở trên thế giới này, chỉ có một loại lực lượng là vô địch. Đó chính là tình yêu, lực lượng của tình yêu là vô cùng tận. Người hoạt thần cho dù là ngươi hay ta cũng không thể lay động được tình yêu. Thối lắm, này thiện lương, ngươi đừng có nói nhăn nói cuội trước mặt ta. Ngươi có tin cái tên nhân loại gọi cơ động kia nếu như gặp một nữ nhân so với liệt diễm đẹp hơn hắn sẽ thay lòng hay không? Tình yêu trước mặt dục vọng căn bản chẳng là cái quái gì cả. Thanh âm từ trong hắc sắc quan trụ tự hồ có vẻ nổi cáo rồi. Được rồi, tà ác à, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Cuộc sống trong thần giới của chúng ta quá mức buồn chán rồi, để ta tăng thêm một chút niềm vui nhé. Thanh âm từ quan trụ màu trắng vẫn ưu nhã mà mờ ảo như vậy. Cũng không bị thanh âm từ hắc sắc quan trụ ảnh hưởng tới tâm tình. Tốt! Đánh cuộc thì đánh cuộc. Vật cược là cái gì đây? Thanh âm của hắc sắc quan trụ toát ra mấy phần hưng phấn. Giống như thanh âm của quan trụ màu trắng nói. Cuộc sống của bọn họ ở nơi này thật sự quá buồn chán không thú vị chút nào. Thanh âm của quan trụ màu trắng nói. Chờ một chút rồi nói sau. Tu La Thần tới rồi trước xử lý chuyện này trước đã. Bên trong thế giới quan thải mơ màng. Một đỏ. Một lục, Một xám tro, Ba đạo quan mang phiêu nhiên bay tới. Khi bọn hắn đi tới trước mặt hắc bạch quan trụ lúc mới đồng thời dừng lại. Giống như huyện hóa thành ba đạo quan trụ chỉ bất quá so với hai đạo quan trụ Hắc Bạch kia thì nhỏ hơn một chút. Ba thanh âm bất đồng do hai nam một nữ đồng thời vang lên. Tham kiến hai vị thần vương đại nhân." Thanh âm của Hắc Sắc Quan Trụ nói, "Được rồi, cũng đã quen nhau như vậy rồi còn đem những thứ lễ nghi nhân lại tới làm gì? Tu La thần tử thần, sinh mệnh nữ thần Chuyện này các ngươi hẳn là đã biết. Nói cái nhìn của các ngươi về vấn đề này đi. Đúng vậy, ba đạo quan trụ này chính là ba vị thần cách tu la thần tử thần cùng sinh mệnh nữ thần. Ở trong thần giới, bọn họ không chỉ là chủ thần cường đại, đồng thời bọn họ cũng là chấp pháp thần. Mà ở trước mặt bọn họ, thân ảnh hai đạo hát. Bạch quan trụ lúc trước trò chuyện với nhau chính là hai đại thần vương của thần giới. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Hai đại thần vương cộng thêm ba vị chấp pháp thần hợp thành thần giới ủy viên hội. Trong thần giới tất cả sự vụ toàn bộ đều do bọn họ quyết định. Nếu gặp ý kiến không thống nhất, thần giới ủy viên hội sẽ lấy phương thức bỏ phiếu để tiến hành biểu quyết. Ba vị chấp pháp thần mỗi người đều có một phiếu. Mà hai vị thần vương thì có hai phiếu. Nhưng mà nếu như ba vị chấp pháp thần ý kiến thống nhất thì hai đại thần vương cũng có quyền phủ quyết quyết định. Dĩ nhiên tình huống như thế ở thần giới còn chưa từng phát sinh. Cũng không phải là ba vị chấp pháp thần không dám chống lại hai đại thần vương. Thật sự là bởi vì hai vị thần vương đại biểu của thiện lương cùng tà ác. Cơ hồ không có thời điểm nào có ý kiến thống nhất. Một khi ý kiến của bọn họ thống nhất vậy thì chứng minh chuyện đó có tầm quan trọng rất lớn. Ba vị chấp pháp thần làm sao dám phản đối chứ? Trong hồng quang là Tu La thần trầm giọng nói. Hai vị thần vương đại nhân. Tử thần. Sinh mệnh nữ thần Ta quản giáo không nghiêm dẫn đến sát thần tu phổ nhược tư Chưa được thần giới ủy viên hội phê chuẩn đã một mình xuống hạ giới chấp pháp Xin ủy viên hội trừng phạt Thanh âm của hắn rất lạnh lùng Nhưng mà so với sát thần tu phổ nhược tư thì trầm ổn hơn rất nhiều Ở trong thần giới Địa vị của tu la thần tuyệt đối là siêu nhiên Là đứng đầu trong tam đại chấp pháp thần Hai đại thần vương cũng phải nể mặt hắn mấy phần Thiện lương chi thần thản nhiên nói Tu la trước khi ngươi đến hẳn là đã điều tra qua tu phổ nhiều tư rồi chứ Nói kết quả một chút đi Tu la thần nói Trên thần giới một ngày thì ở nhân giới là một năm Có ít nhất hơn ngàn năm qua thần giới không có xuất hiện tình huống nhị cấp thần cách làm loạn. Thần giới chấp pháp giả có quyền lực trực tiếp chấp pháp, chỉ cần chấp pháp trước sau đó hướng ủy viên hội hồi báo. Tu phổ nhược tư nhiều năm qua chấp pháp nghiêm khắc luôn có thói quen tiền trảm hậu tấu mặc dù đối phương là nhị cấp thần cát Hắn tự chủ trương thực hiện chứng cớ vô cùng xác thực. Thân làm thống lĩnh chấp pháp thần của hắn Thần cũng có trách nhiệm vì thế chuyện này thần lựa chọn tránh đi Ta ác chi thần nói Tiểu tử tu phổ nhược tư kia luôn ầm ĩ Khoa trương vô cùng Từng có mấy chủ thần cũng hướng chúng ta tố cáo Lần này coi như là đối với hắn một lần trừng phạt đi Thần thức của nhị cấp thần cách chắc là không thể bị triệt để hủy diệt sẽ có dấu vết để lại. Để hắn ở trong hỏa thần chi kiếm chịu phạt một ngàn ngày đi. Tu la thần trong lòng cả kinh, chịu phạt ngàn ngày. Tà ác chi thần nói vậy nhưng ở thần giới ngàn ngày cũng chính là nhân gian ngàn năm đó. mu A Co Vung 2509-2013-0526B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 325 Thần Vương bày cuộc đánh cờ Để cho liệt diễm vì chàng trọng sinh Dịch tuế thưa cư sĩ Biên tuế thưa cư sĩ Nguồn ban lôn uy Com Lưu ông xuôn bác Com ta cũng đồng ý. Thiện thần từ tốn nói. Tu la thần vốn muốn xử lý việc này qua loa, thế nhưng bây giờ đã không còn cách nào né tránh nữa. Tự thần trong cột sáng màu xám chật cất giọng âm trầm. Tu phổ nhược tư tự ý hành động, đáng bị phạt. Nhưng việc ngũ hành đại lục xuất hiện thần cách thì phải xử lý thế nào? Nếu cô gái kia mạnh mẽ hơn Không phải sẽ trở thành một hỏa thần thứ hai sao Tuy thần thức của nàng ta lúc này đã tiêu tan Nhưng lạc ấm của thần thức kia vẫn còn Chúng ta phải làm gì Từ trong cột sáng màu xanh nhu hòa Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng nói Tu phổ nhược tư làm việc quá lỗ mãn Liệt diễm kia tuy xuất thân từ thế giới thâm uyên Dù thay đổi cục diện của ngũ hành đại lục, nhưng trong đời nàng lại chưa một lần làm ác. Dù có dùng lực lượng của mình mà tác động đến việc thế tục trên đại lục thì tuyệt đối cũng không phải là tội chết. Xin hai vị thần vương mở rộng tấm lòng suy xét cho. Tất cả các vị thần trên thần giới đều biết nếu vị nào làm sai chuyện gì mà đến tay chấp pháp Gặp được sinh mệnh nữ thần xét xử thì coi như vị thần đó hết sức may mắn Bởi tính tình của nữ thần vô cùng ôn nhu hiền hậu Làm việc lúc nào cũng nhẹ nhàng nương tay Thế nhưng nếu để tu la hay tử thần phán xét Thì tuyệt không có may mắn như vậy Tử thần lúc nào cũng theo lý mà làm Còn tu la lại hơn phần nghiêm khắc và bá đạo Tôn chỉ duy nhất là giết một dọa mười. Tu la thần trầm giọng. Tu phổ nhược tư tuy sai. Nhưng liệt diễm kia lại dám nghiệt mệnh của chư thần. Còn dùng vũ lực để phản kháng rồi đánh chết chấp pháp của thần giới. Tội lỗi đó không thể tha thứ được. Thiện thần lúc này mới lên tiếng. Trước khi các người tới đây, ta và ác thần cũng đã nói tới chuyện này. Xét thấy rằng, loại yêu nghiệt này có tồn tại hay không, lực lượng cũng không có gì là cường đại. Tu La nói không sai, liệt diễm chống lại chấp pháp của thần giới là có tội. Tuy vậy, bản thân nàng ta cũng đã tiêu tan mà nghiêm phạt lại có nhiều hình thức. Ta và ác thần thật ra đã đánh cuộc với nhau Cứ xem đó như là một biện pháp nghiêm trị đi Đánh cuộc Ba chấp pháp đại thần ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu hai vị thần vương có ý định gì Ác thần bèn tiếc lời Dùng vũ lực kháng lệnh thần giới còn có một nhân loại nữa Tiểu tử này cũng nên bị phạt Không phải hai người đó yêu nhau lắm sao Nên thiện thần có ý định thử thách cả hai. Để cho tất cả chúng ta xem. Rốt cuộc tình yêu có thật sự tồn tại hay không? Thiện thần ý ngài là thế nào? Thiện thần mới nói. Ta vẫn cho án tình là có thật. Thậm chí lực lượng của nó là vô cùng vô tận. Không thể nắm giữ. Nếu ta thắng Ngài sẽ phải đáp ứng làm cho ta một việc ngược lại nếu ta thua thì tùy ý Ngài vậy. Ta thần lớn tiếng, hảo, ta đây lại cho rằng tình yêu là thứ không hề tồn tại, căn bản không phải là một lực lượng vô cùng vô tận. Trước dục vọng, ái tình không là gì cả. Chúng ta sẽ đánh cuộc như lời Ngài nói, đến lúc Ngài thua rồi, nhớ là ta muốn gì thì Ngài cũng phải nghe theo đó. Thiện thần mỉm cười, tốt thôi, giờ chúng ta hãy khôi phục linh hồn cô gái này để đổ ước được bắt đầu. Thiện thần vừa nói xong từ cột sáng liền tách ra một bàn tay màu trắng thật lớn chụp xuống biển mây kỳ lạ bên dưới. Không bao lâu, một vườn sáng màu hồng nhạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay đó. Ngay sau đó tà thần cũng phóng ra một luồng sáng màu đen dung nhập vào bàn tay trắng toát đang lơ lưỡng trên không trung. Hai luồng sáng đen trắng lập tức hòa quyện vào nhau. Ba vị chấp pháp đại thần đều lùi cả ra sau. Từ lạc ấm của thần thức mà khôi phục lại linh hồn thì cả thần giới cũng chỉ có hai thần vương mới có thể làm được. Đen và trắng giao thoa Khiến cả thế giới lung linh huyền ảo này Càng thêm lung linh diễm lệ Vầng sáng màu hồng đang lơ lửng Giữa thinh không dần dần to lớn Rồi ngưng tụ thành một bóng người mờ nhạt Đây là đâu? Liệt diễm mê mang nhìn thế giới Đầy màu sắc trước mặt nàng Khi thần thức tiêu tan Nàng không hề nghĩ sẽ có lúc Mình có lại linh hồn Đây là thần giới Mơ thanh bình thản mà uy nghiêm của thiện thần vang vọng. Thần giới sao? Liệt diễm như lặng đi một lúc. Chuyện về thần giới nàng ít nhiều cũng đã nghe qua. Đại khái cũng hiểu nơi này còn có chấp pháp hội đứng đầu hết thể. Tu la thần nghiêm giọng Liệt diễm kia còn không ra mắt hai vị đại nhân. Liệt diễm lúc này mới giật mình sực tỉnh. Tuy chỉ là linh hồn hư ảo, nhưng thần thức cũng đã khôi phục vài phần. Bèn cung kính nói, liệt diễm ra mắt hai vị thần vương đại nhân. Thiện thần ồn tồn. Đây là chấp pháp hội. Ta là thiện thần, vị kia là ác thần, còn đó là tu la tử thần và sinh mệnh nữ thần và ác thần vừa từ ống ký của thần thức mà tạm thời khôi phục lại linh hồn cho ngươi. Liệt diễm nghe thiện thần nói xong vẫn vô cùng bình tĩnh. Trước mặt năm vị thần cường đại và quyền lực nhất của thần giới mà nàng có thể giữ được thái độ như vậy đã khiến cho những vị thần khác cũng phải gật đầu tháng phục. Thật ra suy nghĩ của liệt diễm vô cùng đơn giản. Bởi nàng đã chết một lần rồi. Dù những vị thần này có hùng mạnh bao nhiêu đi nữa Thì cùng lắm nàng hình thần câu diệt mà thôi Chết còn không sợ Còn thứ gì có thể làm cho nàng sợ hãi nữa đây Tu la lại lên tiếng Liệt diễm Ngươi có biết tội của mình không? Liệt diễm lạnh lùng Không biết Tội lỗi gì vốn là chuyện các ngài đặt ra Trước mặt lực lượng cường đại như vậy Làm gì có lý lẽ công bằng Ngài nói ta giết tu phổ nhược tư là có tội Vậy ta phải đứng cho hắn giết mới là đạo lý hay sao Tu la thần gàn rộng Tu phổ nhược tư chỉ muốn bắt ngươi về chấp pháp hội Để cho hội quyết định xử lý thế nào Chấp pháp hội tuyệt đối sẽ cho ngươi một phán xét công bằng Công bằng sao Liệt diễm nhếch miệng cười nhạt xen lẫn vài phần khinh thường. Nàng cho rằng cuối cùng mình cũng tán hồn lạc phát. Thì chẳng việc gì phải nể nang ai nữa. Dù đó có là Tu La Thần. Một cường giả hùng mạnh của thần giới. Ta chỉ là một tiểu thần nơi thâm uyên, có quyền hưởng công bằng sao. Sát thần Tu Phổ Nhược Tư vừa thấy ta đã một tiếng là yêu nghiệt. Hai tiếng là ác ma Ta theo hắn về thần giới, Thật sự sẽ có kết thúc tốt đẹp sao? Tu la thần im lặng không nói, Không đợi y mở miệng thì tà thần đã lên tiếng. Tiểu thần liệt diễm, Ngươi nói không sai. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì chẳng có công bằng đâu. Nhân loại như thế, Mà thần giới cũng không khác. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn gặp lại người gọi là cơ động hay không linh hồn liệt diễm lập tức chấn động thần vương đại nhân ngài nói ta có thể gặp lại cơ động sao mơ thanh lạnh lùng buốt giá của nàng trong chết mắt như mềm đi rồi trở nên gấp gáp linh hồn tự hồ không thể không chế mà run rẩy từng cơn ta thần lạnh nhạt ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không đồng ý, thì với tội giết chết tu phổ nhược tư, ta sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt. Nhưng nếu ngươi tiếp nhận, không chỉ có thể được gặp lại cơ động, mà còn có thể ở cùng một chỗ với hắn. Có điều, ta đồng ý, bất luận ngài muốn gì ta đều đồng ý. Linh hồn liệt diễm run lên bần bật, bởi nàng thật sự không nghĩ tới mình chẳng những hồn phách không tiêu tan mà còn có cơ hội gặp lại cơ động yêu quý của mình chuyện quá đổi đột ngột thế này bảo sao nàng không thất thố cho được ta thần thản nhiên ta có thể cho ngươi trở lại thế giới loài người một lần nữa không phải ngươi muốn có một thân thể của con người hay sao ta cũng sẽ cho ngươi Chỉ là toàn bộ thần lực của người đều phải ở lại thần giới Tại nhân giới ngươi chỉ là một con người không hơn không kém Nhưng ngươi vẫn có thể tu luyện theo cách của loài người Đây là quy tắc bởi thần không được phép dùng quyền lực của mình Ảnh hưởng tới sự phát triển của nhân loại Ta nguyện ý Liệt diễm không chút do dự gật đầu Có thể trở thành một con người không phải là ước muốn xưa giờ của nàng hay sao? Thần lực cường đại thì đã làm sao? Chỉ cần được ở cùng cơ động với nàng, mất đi thần lực nàng chẳng chút quan tâm. Ta thần vẫn lạnh lùng. Ngươi đừng vội đáp ứng như thế. Ta vẫn chưa nói đến chỗ trọng yếu nhất. Ngươi muốn ở chung với cơ động. Được. Ta sẽ cho ngươi một thân thể thật hoàn mỹ. Thật nữ tính và quyến rũ. Cũng cho ngươi thiên phú cực cao. Lại cho ngươi tiếp cận. Yêu đương và theo đuổi hắn. Thế nhưng, ngươi không được nói cho hắn biết ngươi là liệt diễm. Ngươi phải dùng chính thân phận mới mà làm cho hắn yêu ngươi. Chỉ cần để hắn nói ra ba chữ ta yêu nàng. Thì toàn bộ mọi tội lỗi trước giờ của ngươi đều được xóa bỏ. Và ngươi sẽ được ở cùng với hắn vĩnh viễn. Liệt diễm ngây ngốc nhìn cột sáng đen tối mịt mờ nơi tà thân ẩn thân. Nàng không có nghe lầm đó chứ. Điều kiện gì mà ưu á nàng quá vậy. Chợt thanh âm của tà thần trở nên vô cùng nghiêm khắc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như trong quá trình ở bên cơ động, ngươi để lộ mình là liệt diễm, thì bất luận là ngươi hay hắn, hồn phách đều sẽ tiêu tan, vĩnh viễn không thể luân hồi. Điều kiện này mà ưu ác hay dễ dàng sao? Chỉ sợ ở đây chỉ có mỗi liệt diễm suy tình và khờ khạo cho là như thế. Bởi kể cả Tu La khi nghe tà thần nói xong cũng nhìn nàng bằng một cặp mắt thương hại Đây là độ ước giữa thiện thần và ác thần Liệt diễm sẽ phải dùng thân phận mới của mình mà tiếp cận cơ động Nếu nàng ta có thể khiến cho cơ động thốt lên ba chữ kia Thì đồng nghĩa sẽ chứng minh cho tình cảm của cơ động đối với nàng trước giờ chỉ là cơn gió thoảng qua Không thực sự là mối chân tình tâm ái Mà như vậy cũng đồng nghĩa là thiện thần thua cuộc. Còn nếu như cơ động cự tuyệt thân phận mới của Liệt Diễm, thì hắn và nàng lại vĩnh viễn không được ở gần nhau. Liệt Diễm. Nàng có thể khiến cơ động tiếp nhận mình hay không? Đáp án này không một ai biết. Đế quốc Đông một, Hoàng Cung. Nếu hỏi cung điện nào lớn nhất trên đại lục thì đó là cung điện của đế quốc Trung Thổ. Thế nhưng nếu hỏi cung điện nào tràn ngập nhựa sống, sinh cơ bừng bừng thì chỉ có thể là hoàng cung của đế quốc Đông Một. Có người nói trong hoàng cung của đế quốc này trồng hơn 3.000 loài thực vật. Đình đài lầu các đều ẩn dưới bóng cây xanh ôm um mát rượi, Không khí lúc nào cũng thanh tân. Không khác gì chốn đào nguyên thế ngoại. Có thể điều này sẽ khiến nơi đây mất đi vài phần uy nghiêm của chốn hoàng cung. Nhưng đồng thời cũng chính là nơi khiến cho lòng người thư thái nhất trên đại lục ngũ hành. Công chúa hồi tỉnh. Công chúa hồi tỉnh. Mau. Mau đi báo cho bệ hạ. Những âm thanh huyên náo chật vang lên phá vỡ đi cái không khí trầm lắng tĩnh mịch của khu gây phòng ngay lập tức cả hoàng cung dường như náo động rồi hỗn loạn cả lên ba ngày trước trong hoàng cung của đế quốc đông một xảy ra một đại sự chấn động cả vu lẫn dân sức lan truyền của nó không kém gì chuyện vạn lôi kiếp ngục trên thánh tà đảo đột nhiên phát nộ nửa năm trước Nhấm chìm sinh mạng hơn trăm vạn dân chúng hai đại hành tỉnh của đế quốc Đông Một trong mưa bão sớm chết vậy. Nhưng chuyện này lại không phải là quốc gia đại sự gì. Mà là việc công chúa của Hoàng Thất. Đệ nhất mỹ nhân của Đông Một. Thậm chí là của cả Đại lục Té xuống hồ sâu. Tuy nàng không chết đuối nhưng lại lâm vào hôn mê trầm trọng. Nói về vị công chúa này tuyệt đối là niềm kiêu hãnh của hoàng thất đông một. Thiên sinh thân thể đã có tới cửu thành thuần ất một. Ba tuổi bắt đầu tu luyện, năm tuổi ngưng hình mơ dương miệng, mười một tuổi đột phát tam quan. Đến năm nay, nàng tròn mười tám tuổi, tu vi cũng đã ngủ quan đỉnh phong. Kém chút xíu nữa là tiến tới lục quan. Là thiên tài trong thiên tài Mà trong 18 người con Hoàng đế Trần Hiểu Phong Hết 17 người là nam Chỉ độc nhất một á nữ này Ánh hào quang từ nàng Dường như đã che lớp Toàn bộ 17 người anh Nhưng nàng là nữ nhi Đối với ngôi vị đế vương Không có chút gì hứng thú Lại xinh đẹp tuyệt trần Chính vì thế Hoàng đế rất mực thương yêu Mà các hoàng tử suốt ngày đấu đá quyền lực cũng vô cùng chiều chuộng cô em gái này. Có thể nói, nàng là châu là ngọc của cả hoàng thất đế quốc. Vậy mà ba ngày trước, hung tin lan truyền. Công chúa không biết vì lý do gì ngất xỉu bên hồ. Rơi xuống nước rồi hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Bắt giam toàn bộ nô tỳ cận vệ vào Đại Lao. Nếu công chúa không tỉnh, thì số phận của bọn họ cũng coi như đã định đoạt. Trong tẩm cung của công chúa, liệt diễm thần thờ ngồi bên giường ánh sáng toát ra từ mắt nàng như mê như say. Nàng đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu của ác thần. Bởi đây chính là cơ hội duy nhất mà nàng có được. Trong đầu nàng lúc này vô cùng hỗn độn Ký ức trước kia của thân thể này đang từng phút từng giây không ngừng dung hợp với trí nhớ của Liệt Diễm. Ta thật sự đã trở thành người sao? Công chúa của đế quốc Đông Một. Tiếp nhận ký ức của vị công chúa này rồi, Liệt Diễm mới biết nàng ta có tên là Trần Tư ban Sở dĩ rớt xuống hồ là vì trùng kích lục quan thất bại. 18 tuổi đã tới cấp 59 Làm cho liệt diễm vô cùng kinh ngạc Bởi cơ động của nàng bất quá cũng chỉ vậy thôi Mà có lẽ chính vì như thế đã khiến cho cô công chúa này quá mực khinh thường Tỉnh tu bên hồ mà không mang theo ma sư hộ vệ Tùy tiện đột phát lục quan dẫn đến tẩu hỏa nhập ma rớt thẳng xuống hồ nếu không phải nàng ta tu luyện một hệ cơ thể tự phát chữa thương ác hẳn đã chết ngay khi tẩu hỏa nhập ma rồi công chúa người người có cảm giác thế nào ạ? Ngự y sẽ đến rất nhanh một nô tỳ lắc bắp hỏi dò ban công chúa hay liệt diễm khẽ cau mày các người ra ngoài đi ta không sao cả ta chỉ muốn một mình. Đám tỳ nữ ngơ ngác nhìn nhau, mãi khi liệt diễm chậm rãi ngẫm đầu trường mắt, bọn chúng mới cuốn quyết thối lui. Liệt diễm hơi lão đạo đứng dậy, nàng cảm thấy thân thể này thật vô cùng suy yếu. Ma lực chưa tới lục quan trong cơ thể chỉ khiến nàng thêm khó chịu. Bởi dù sao, nàng trước kia vô cùng cường đại. Lại thêm công chúa vừa tẩu hỏa nhập ma. Nên tạm thời nàng vẫn chưa kịp thiết nghi. Nhưng tất cả những chuyện đó nàng đều quên đi rất nhanh. Thực lực mạnh yếu thì đã sao? Bởi điều nàng quan tâm bây giờ là đi tìm hắn đi tìm người trọng yếu trong tim mình. mu A Co Vung 2509 2013 b Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326. bước ba bước bạc đầu trắng xó nàng chết đi ta thành xác không hồn dịch tuế thư cư sĩ biên tuế thư cư sĩ nguồn ban lôn uy com luông son bác com đế quốc nam họ bên bờ thương lan sông thương lan Dòng sông lớn nhất của đế quốc Nam Hỏa Cũng là một trong ba dòng sông lớn nhất trên toàn đại lục Quang Minh Ngũ Hành Với đế quốc Nam Hỏa, nó như một dòng sông mẹ kéo dài từ Tây sang Đông Vắt ngang toàn bộ lãnh thổ của đế quốc Nước sông muôn đời trong suốt chảy xuôi, nuôi lớn bao thế hệ người Nam Hỏa Chính vì vậy đế quốc này vô cùng coi trọng dòng thương lan Hàng loạt các quân doanh tiền đồn đều đóng sát ngay bên bờ sông Bảo vệ cho dòng sông mẹ Bất kỳ kẻ nào làm ô nhiễm nước sông Đều bị nghiêm trị theo luật hình đế quốc Lúc này ở Trung Du Thương Lan Tức là phía nam của đế quốc Có một tảng đá cực lớn dựng đứng cạnh bờ sông Trên đó một bóng người đang lặng lẽ ngồi im Bên cạnh hắn ngổn ngang những bầu rượu rỗng nằm lăn lót. Còn trên tay vẫn đang cầm một bầu thái đặt da cực nặng mà ngửa cổ tu ừng ực. Người này áo quần tơi tả. Cứ theo bóng lưng mà xét. Thì hắn rõ ràng là một kẻ cao to. Thế nhưng lại chất chứa một cảm giác gì đó đầy hên hắc và cô quạnh. Tựa như một ngọn nến sắp tàn mái tóc bạc trắng rối bời, nhưng xám xịt và sơ xác khiến toàn thân toát lên vẻ cô đơn và lẻ loi cùng cực. Chỉ có những lão nhân gần đất xa trời mới có màu tóc ấy. Nhưng đây có thể là một lão nhân sao? Với cái kiểu dốc ngược bầu rượu lên mà nóc một hơi như vậy. Nếu những ai trông thấy mặt hắn thì nhất định sẽ giật mình. Bởi ẩn sau mái tóc trắng bù xù đó. Là một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi. Dù râu ri tóc tai hỗn loạn, nhưng nhìn sao cũng không giống kẻ đã ngoài ba mươi. Đã thế, hắn còn sở hữu một cặp mắt hết sức kinh người. Đó là một đôi mắt như thế nào? Trống rỗng vô hồn, không một chút sinh cơ, đôi mắt của người chết. Vậy mà đôi mắt đó bây giờ lại xuất hiện trên khuôn mặt một người tuổi không lớn tóc trắng phau Thật sự là một người kỳ lạ Và bất cứ ai nếu tiến lại gần hắn 10 thước Ngay lập tức sẽ cảm thụ được một hơi thở chất chứa đầy sự cô đơn héo úi và tàn tạ Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến bao người qua đường phải lơ mặt bước đi Không ai dám tiến đến mà hỏi chuyện cùng với hắn thái đặt ra nóng cháy ruột cháy gan trôi tuột từ cổ họng xuống bụng rồi lại bùng lên thiêu đốt khắp toàn thân ấy vậy mà người kia cứ ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch rồi ném đi thay bằng bầu rượu mới dường như hắn đang muốn mượn men rượu cây nồng mà quên đi nỗi đau khổ nào đó đang dằn xé tâm can hắn chính là cơ động kẻ áo quần tơi tả tóc tai rủ rượi bạc trắng kia Chính là cơ động. Nửa năm tròn nửa năm trôi qua. Hắn ngây ngây dại dại mà tồn tại. Ngày đó hắn lần thứ hai tỉnh dậy. Nhưng lần hồi tỉnh này lại khiến tâm hắn vĩnh viễn lụi tàn. Cái chết của liệt diễm thực sự là một đã kích quá lớn đối với hắn. Như một nhát dao sắc bén chọc thẳng vào tim. Để lại vết thương sâu không cách nào chấp phá. Nếu không phải vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của liệt diễm, hắn đã không do dự mà đi theo nàng. Cứ như thế nỗi thống khổ không phút giây nào thôi dằn vặt hắn. Lần tỉnh giấc đó, hắn như người mất hồn đứng dậy bước đi. Bước đầu tiên thì mái tóc bỗng nhiên sơ sát hẳn. Bước thứ hai, mái tóc liền ngã màu xám tro. Và bước thứ ba nó đã chuyển thành bạc trắng. tựa hồ như bao nhiêu sức sống trong người đã rời bỏ khỏi hắn theo từng bước chân. Để lại một thân hình tàn tạ với mái đầu trắng rũ rượi tả tơi. Tam bộ bạc đầu, hành thi tẩu nhuột. Ba bước bạc đầu, xác sống không hồn. Tám chữ ấy dùng để hình dung cơ động nửa năm qua là hoàn toàn chuẩn xác. Bởi hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu, đi đâu và về đâu. Trên người không một đồng một cắt. chu tước thủ trạc hắn để lại cho A-Kim. Trong cô đơn và đau khổ cùng cực. Hắn chợt nhớ tới rượu. Hắn bèn vào rừng, săn bắt vài đầu ma thú, đổi tinh hạt lấy rượu mà giải sầu. Nửa năm đó trong người hắn không có thứ gì khác ngoài rượu nếu thân thể hắn không tu luyện đến trình độ tự động hấp thu hỏa nguyên tố, hẳn lúc này hắn không chết cũng đã thành phế nhân kiếp trước. hắn vô cùng coi trọng vị giác của mình, bởi hắn không chỉ là một điều tưởng sư đỉnh cấp, mà còn là một đỉnh cấp phẩm tưởng sư. vị giác thoái hóa sẽ ảnh hưởng cực lớn đến khả năng điều chế và bình phẩm rượu của hắn. Nhưng vị tử thần này giờ đây lại chẳng hề quan tâm và lo lắng đến những chuyện như vậy nữa. Mà thay vào đó hắn gửi gắm tâm trạng của mình vào rượu. Mượn rượu làm say mình đi. Để rượu nhấn chìm hắn vào men đắng mà quên hết mọi nỗi niềm thốn khổ. Mất đi liệt diễm, đầu óc hắn không còn tỉnh táo, không còn thiết tha bất cứ thứ gì. Cái gì mà thiên can thánh đồ, cái gì mà thánh vương, cái gì mà cấm vớt đại lục quan minh ngũ hành chứ? Trong ý thức của hắn chẳng chút xíu vận tâm. Mất đi liệt diễm, hắn đã mất đi tất cả. Bầu thái đặc ra cuối cùng cũng đã cạn khô. Cơ động lão đạo đứng dậy. Lượng rượu mà hắn uống vừa rồi cực kỳ nhiều. Dù cho tự thân hắn đã đào thải và hóa giải đi bớt, Thì hắn vẫn say không biết đất trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến hắn ngã nghiêng không vững. Nhưng chính cái cảm giác này mới là điều hắn cần nhất bây giờ. Say đến ngất ngây, say tràn thiên địa, Say không nhớ nổi lần say trước của mình khi đổi tinh hạt lấy rượu là đã bao lâu. Thật ra, Với tên tuổi và thực lực của hắn Cho dù không mang theo lệnh bài chấp pháp trưởng lão Mà chỉ cần tới công hội ma sư biểu lộ ích tài năng Cũng sẽ được công hội hỗ trợ tận tình Nhưng hắn đâu có muốn vậy Hắn đâu định gặp ai cũng không muốn tỉnh Hắn muốn say Muốn sống trong thế giới ngày ngật đầy ảo tưởng Do men rượu tạo thành mà nhớ nhung liệt diễm Chỉ trong cơn say, chỉ trong mộng, hắn mới có khả năng nhìn thấy được nàng. Cứ như thế, cơ động loạn chọn bước về phía tòa thành xa xa. Hắn không biết thành này có tên là gì cũng không muốn biết. Chỉ cần trong đó có bán rượu, với hắn thế là đủ. Từ xa hắn đã có thể trông thấy cửa thành bèn bước thấp bước cao tiến về. Hai bên cổng thành lúc này không hiểu sao rất nhiều người, gần trăm binh sĩ, nhưng cơ động cũng mặc kệ. Đối với hắn chuyện thiên hạ bây giờ cũng như cọng rơm hòn đá, hắn chỉ muốn đi mua rượu. Đứng lại. Khi cơ động vừa đi tới cổng thành, lập tức có hai tên lính tiến tới chặn đường. Thấy bộ dáng say sưa bét nhẹ của cơ động. Trong mắt chúng đã toét ra vẻ khinh bỉ. Nhưng với chức trách vừa được giao của mình Bọn chúng không thể không chạm gã quái nhân mặt non chọc mà đầu trắng xóa này lại Cơ động chậm chạp ngẫm đầu Lờ đờ mê man nhìn tên lính Chuyện gì? Một tên lính bèn nói Đề nghị ngươi báo rõ danh tính tuổi tác nơi sinh Đế quốc đang trương binh Đàn ông từ 40 tới 16 đều phải vì nước phục vụ Cơ động hờ hưởng thốt. Hai tên lính biến sắc hung hăng quát lớn. Tên nát rượu dơ bẩn còn dám cãi lệnh. Bắt nó lại, đánh cho nó tỉnh. Vừa nói, y vừa chuyển trường mâu sang tay trái rồi vươn tay phải chộp vào người cơ động. Thân hình cơ động rất cao lớn, y phải rướn người lên mới có thể chạm tới vai của hắn. Ánh mắt cơ động vẫn vô hồn như trước. Mặc kệ cho tên lính chụp lấy vai mình Vẫn không hề dừng lại mà lừa được tiến tới Nhắm thẳng nội thành bước đi Tên lính lập tức hoảng sợ khi phát hiện Dù mình có dùng lực bao nhiêu cũng không thể giữ người say kia lại Mà dường như còn bị hắn lôi đi Tên lính còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn bèn quát lên thật to nếu không dừng lại đường trách ta tại sao vô lễ vừa nói trường mâu trong tay y đã chĩa thẳng vào ngực cơ động nhưng ngay lập tức y đã hoảng kinh bởi cơ động không hề dừng lại cứ ẩn ngực tôm thẳng vào mâu nhọn mà đẩy văn y ra đầu tiên y còn sợ mũi mâu của mình sẽ đâm thủng người cơ động nên đã thoáng thu tay nhưng không ngờ người say vẫn lầm lũi bước tới Thúc mạnh ngực vào lưỡi mâu. Tên lính chỉ thấy bàn tay mình chấn động cực mạnh rồi toàn thân đã bị đẩy bật ra sau. Còn cơ động chỉ rách thêm một lỗ nhỏ trên chiếc áo nhào nhĩ. Thản nhiên nhưng không có chuyện gì. Tiếp tục bước về phía trước. Làm cho tên lính đang chụp vai hắn không thể không buông tay. Có kẻ gây sự. Tên lính cầm trường mâu hét lớn. Lập tức đám binh lính xung quanh liền có mười mấy tên nhào tới, vây quanh cơ động. Đứng lại, dám chống cử quân đội sao? Nếu không buông tay chịu trói, dết không tha. Một tên có vẻ như là đội trưởng của nhóm lính ấy quát lớn. Thúc thủ chịu trói, dết chết không tha. Hai câu này vừa thốt nên giống như kích thiết phải khối tâm tư đã héo hắt của cơ động. Bởi lúc trước sát thần Tu Phổ Nhược Tư khi tới thế giới trong lòng đất cũng đã từng nói với liệt diễm những lời như vậy Hai con mắt trống rỗng của hắn chợt hồng lên rồi đỏ rực Một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đột ngột phun trào Đám binh lính trước mặt cơ động chỉ là một đội quân thông thường Làm sao có thể chống đỡ nổi uy thế cường đại và sát khí ngùng ngục đang phát ra từ người hắn? Tức thì mười mấy tên không chừa một ai bắn ngược ra đằng sau trợn mắt hoảng kinh không thể tưởng tượng. Con sâu rượu này thật sự là ai đây? Cơ động trong lòng cuồn cuộn sống dữ nhưng thần trí lại không hề tỉnh táo, miệng liên tục lẩm bẩm. Khốn kiếp, khốn nạn. Ngươi! Ngươi hại chất liệt diễm Là ngươi Ầm một tiếng rung trời chuyển đất Một ngọn lửa bừng bừng nóng cháy phục ra từ trong người cơ động Nửa năm nay hắn chỉ uống rượu Không hề tu luyện Nhưng hỗn độn châu trong cơ thể vẫn nhất mực bảo hộ hắn Đối với thân thể hắn tự mình chữa trị và tôi luyện Cho dù hắn không ăn không uống Thì dựa vào khả năng hấp thụ nguyên tố ma lực từ bên ngoài của hỗn độn châu cũng đủ giúp hắn duy trì sinh mệnh. Ma lực trong cơ thể thậm chí còn chậm rãi tăng trưởng. Có hỗn độn châu tồn tại thì bất luận trong tình huống nào cơ động cũng sẽ không lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma. Ngọn lửa màu vàng kim bút cao 3 mét khiến cho nhiệt độ quanh khu vực cổng thành chợt nóng rực lên cơ động toàn thân bốc cháy, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người về chỗ này. Hắn đứng nơi đó như hỏa thần giáng lâm, đám binh lính vây quanh lập tức rời xa. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ tên ma men tàn tạ kia lại là một ma sư. Cảm giác nóng ấm từ ngọn lửa quen thuộc lan tỏa khắp thân hình cơ động, hắn vô thức nâng bàn tay lên ngắm ngưỡng. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng kim kia cặp mắt vô hồn của hắn lại một lần nữa nhòe đi. Hắn lẩm bẩm Vì sao hả liệt diễm? Liệt diễm? Vì sao chứ? Vì sao nàng không cho ta đi theo nàng? Vì sao nỡ bỏ ta lại cô độc trên thế giới này? Nàng có biết không ta bây giờ đang rất đau khổ? Rất đau khổ đó. Ngay lúc đó một tiếng hô thật lớn vang lên đầy kinh hãi Cơ động ngươi là cơ động hả Một cái bóng màu đỏ lao tới rất nhanh Trong chớp mắt đã đến trước người cơ động chừng 10 thước Kiếp động kêu to tên hắn Cơ động ngơ ngác đưa cặp mắt mông lung nhìn về phía bóng người nọ Tiếng gọi của người đó đã làm hắn phần nào tỉnh táo Nhìn cảm thấy rất quen nhưng não bộ lúc này đã ngập ngụ trong men rượu rồi hắn cố mà không sao nhớ ra cho được lập tức đầu hắn đau như búi bộ thân thể run lên bần bật ngọn lửa trên người liền tắt phụt cơ động ngã lăn ra đất chìm vào mê man nửa năm qua hắn cũng thường như vậy tỉnh thì uống cho say say quá lại mê man bất tỉnh Cứ như thế hắn rốt cuộc không biết mình đang đi về đâu, đến nơi đâu. Hắn không muốn sống trong hiện thực càng không thể chịu nổi thực tế quá đau lòng. Bởi mỗi một lần tỉnh táo là mỗi một lần hắn lại thấy hình ảnh liệt diễm tiêu tan. Loại cảm giác đó, đau đớn và cắn rứt khiến hắn không còn muốn sống tinh thần lúc nào cũng căng thẳng tự hồ sắp đứt tuôn có điều năng lực của hỗn độn châu quá là mạnh mẽ khiến cho hắn mỗi lần tỉnh lại không phải chịu cảm giác đầu đau như búa bổ thân thể rã rời lần này cũng thế khi hắn mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng rộng rãi y phục trên người dường như cũng đã được thay hắn chống tay ngồi dậy lơ đờ thốt lên Rượu rượu, rượu bây giờ quả thật đã bám lấy hắn như dòi bám xương, uống rượu luôn là chuyện hắn muốn làm nhất lúc này. A, ngươi đã tỉnh rồi. Cơ động, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất chợt một giọng nói khá là quen thuộc vang lên. Một lão già áo đỏ bước nhanh tới trước mặt cơ động, nhưng đập vào mắt lão. Vẫn là một cơ động với cặp mắt trống rỗng vô hồn. Cơ động đến liếc nhìn lão cũng không, chỉ liên tục lẩm bẩm. Rượu rượu đâu? Cho ta rượu. Cơ động, ngươi bị sao vậy? Lão Phu là Dương Bỉnh Thiên đây. Ngươi không nhớ lão Phu sao? Lão già áo đỏ chính là viện trưởng trước đây của Học viện Ly hỏa đệ tử ký danh của Trúc Dung. Nếu tính theo bối phận, cơ động còn phải gọi lão một tiếng sư huyên, dương, bỉnh thiên. Cơ động thì thào. Hắn chỉ gọi tên lão đúng một lần, rồi lại gào lên đòi rượu. Vừa gào hết, hắn vừa loạn chạy xuống giường, không cần biết mình đang ở đâu, mồm liên tục gào lên rượu. Rượu dương bỉnh thiên liền phóng tới chắn trước người hắn chụp mạnh vào hai vai cơ động rồi quét lên cơ động rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao ngươi lại ở chỗ này tại sao lại trở thành như vậy nhìn bộ dạng của cơ động như vậy dương bỉnh thiên quả thật hết sức lo lắng tránh ra hai vai cơ động chợt lắc mạnh Hớt bắn đôi tay của Dương Bỉnh Thiên ra. Ngay sau đó, cơ động đã lao tới. Dương Bỉnh Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh hút thẳng vào thân lão. Tuy tu vi lão đã là lục quan nhưng vẫn không sao trì hoãn được. Toàn thân lập tức bị chấn lùi tông mạnh lên vách cửa. Dương Bỉnh Thiên trầm giọng quát lớn. Lão Phu sẽ không để ngươi ra khỏi đây đâu. Cơ động chợt lặng đi, một khắc sau, hắn chậm rãi nâng bàn tay phải lên, gằn từng chữ một. Không cho ta uống rượu, ta sẽ ghét ngươi. Mu a co vung. 250920130528b m. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 327 học viện sứ Hỏa. Dịch tuế thưa cư sĩ, biên tuế thưa cư sĩ, nguồn ban lôn uy, com lưu ông sôn bát, com. Sát khí kinh khủng ràn rụa khắp cả gian phòng trong đôi mắt trống rỗng của cơ động tơ máu tràn ngập. Cực hạn sông hỏa cường liệt từ trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, nhưng hơi lạnh của sát khí vẫn không vì thế suy giảm đi. Dương Bịnh Thiên lòng rúng động. Tuy mấy năm gần đây lão cũng đột phá tới lục quan nhưng thừa biết mình không phải là đối thủ của cơ động. Lại thêm thuộc tính bản thân cũng là họ, như thế càng vô pháp chống đỡ sự áp chế của ngọn lửa cực hạn từ cơ động. Rượu chứ gì, được lão phu sẽ cho ngươi rượu. Trong lòng linh cơ chật ló Dương Bỉnh Thiên bèn lật tay lấy ra một bình rượu. Lão vốn là người yêu thích rượu thì làm sao trên thân lại thiếu thứ này? Cơ động vừa thấy bầu rượu, khẽ sượng lại một chút rồi vươn tay chụp lấy. Sát khí cùng với ngọn lửa nóng hừng chợt biến đâu mất tích thay vào đó nhanh như chớp giật nắp bầu, ngựa cổ tu ừ ừ. Nhìn dáng vẻ của hắn, không hiểu sao Dương Bỉnh Thiên mơ hồ cảm thấy đau lòng. Mới đây thôi, Hắn còn là thiên chi kiêu tử, là đương kim khoáng thế kỳ tài ma sư. Vậy mà giờ đây, hắn vì sao lại trở nên nông nổi này? Chuyện phát sinh trên thánh tà đảo thì Dương Bỉnh Thiên đã loáng thoáng nghe qua. Nhưng sự việc cặn kẽ thế nào thì lão không thể biết được. Chỉ nghe nói cơ động mất tiếp không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây và biến thành cái bộ dạng này. Lần này may sao lão tới đây chiêu sinh học viên cho học viện mà Chúc Dung lập ra ở Thành Xí Hỏa thuộc đế quốc Nam Hỏa khi ly khai học viện Thiên Cang. Đó là một học viện đào tạo ma sư cao cấp của mọi thuộc tính. Phương pháp đào tạo khác hẳn với học viện Thiên Cang. Mấy năm nay cũng bắt đầu phát huy danh tiếng. Chúc Dung tự mình làm viện trưởng. Có cường giả bát quan như lão tồn tại Lại thêm thân phận từng là chủ nhiệm một hệ ở học viện thiên can Danh khí của học viện sĩ hỏa không nổi như cồn mới là lạ Dương Bỉnh Thiên lúc này là chủ nhiệm của hỏa hệ cả hai chi Nhìn thấy bộ dạng tiểu tuổi của cơ động Lão thầm nghĩ nhất định không để hắn tiếp tục trượt sâu như vậy nữa Nhưng dùng vũ lực thì không đánh lại Mà thần trí hắn lúc nào cũng dại dại ngây ngây Đành phải tìm cách nào dẫn dụ hắn về cho sư phụ lão giải quyết mà thôi Nghĩ tới đây Trong lòng đã quyết Dương Bỉnh Thiên liền đi tới trước mặt cơ động Lấy ra thêm một bình rượu đưa cho hắn rồi nói Cơ động, ngươi hãy đi theo ta Ngươi không phải muốn uống rượu sao? Chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ không lo lắng chuyện thiếu rượu. Cho ta rượu sao? Cơ động ném vò rượu đã cạn khô đi, chụp lấy bình thứ hai từ tay lão rồi ngạc nhiên hỏi. Ngươi có rượu cho ta à? Dương Bỉnh Thiên nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Lão Phu sẽ mời ngươi đi theo ta, được không? Được. Cơ động vui mừng đáp ứng Có rượu để uống Đối với hắn là chuyện tốt nhất lúc này Dương Bỉnh Thiên than thầm trong bụng Tiếp tục lấy thêm một bầu rượu nữa Đặt lên trên bàn Vậy ngươi ở đây chờ ta nhé Đừng đi đâu Ta sẽ mua rượu về rất mau Cơ động thờ ơ nhìn lão gục gạt đầu Rồi tiếp tục nốc rượu Tâm của hắn dường như đã bị phong bế Từ rất lâu rồi Ngoài việc uống Hắn chẳng thể tiếp thu thêm điều gì nữa Chỉ cần người ta cho hắn rượu Thì mặc kệ đi hay ở có đáng quan tâm gì Dương Bỉnh Thiên thấy vậy mới xoay người ra khỏi phòng Chừng nửa giờ sau lão đã mang về một chiếc xe ngựa Một nửa chất đầy rượu Còn một nửa để lão và hắn ngồi Lấy rượu mà dẫn dụ cơ động ra khỏi thành rồi Lão mới bảo xa khu vực qua dòng thương lan, nhắm thẳng hướng bắc mà đi. Thời gian càng trôi thì tâm tình của Dương Bình Thiên càng tệ. Tình huống cơ động đang mắc phải dường như còn xấu hơn so với tưởng tượng của lão. Hắn căn bản không chịu ăn cũng không chịu uống nước, trong bụng chỉ có rượu. Nếu không cho hắn uống, hắn lập tức xoay lưng đòi xuống xe. Hắn không hề coi trọng bản thân, cứ uống say liền ngủ, ngủ dậy lại uống cho say. Cả ngày chìm trong mơ màng và ảo tưởng. Dạng kiếp thiết nào mới có thể biến hắn thành như vậy đây? Dương Bỉnh Thiên tuy dẫn hắn về học viện sĩ hỏa, nhưng vẫn không chắc là chút dung có thể làm cho hắn trở lại bình thường hay không. Sau khi vượt sông Thương Lan được 5 ngày, Xe ngựa rốt cuộc đã đi vào khu bắc của Thành xí Hỏa. Cũng giống như Trung Nguyên là kinh đô của đế quốc Trung Thổ. Thiên Thủy là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy. Thành xí Hỏa chính là hoàn thành của đế quốc Nam Hỏa. Trúc Dung vốn là người Nam Hỏa nên lão mới quyết định thành lập học viện ở nơi này. Dù nó đào tạo ma sư đủ các hệ. Và lấy tên là học viện xí Hỏa. Học viện tọa lạc tại khu Nam Thành Sý Hỏa. Cách hoàng cung của đế quốc chỉ một bức tường. Chừng đó đủ thấy đế quốc Nam Hỏa coi trọng học viện này đến mức nào. Diện tích của học viện cực kỳ to lớn, thậm chí không kém học viện thiên can một chút nào. Để xây dựng nó, hoàng thất Nam Hỏa đã thu hồi không biết bao nhiêu đất đai ở thành Nam Có vẻ như đế quốc Nam Hỏa thật sự muốn xây dựng cho mình một học viện giống như Thiên can Đào tạo ra ma sư với đủ loại thuộc tính. Nên khi chúc Dung tới đây mở trường, bọn họ vui mừng không cách nào tả xiết. Dĩ nhiên là tạo mọi điều kiện cho lão mở học viện thuận lợi rồi. Xe ngựa chạy tới tận cổng lớn của học viện sĩ họa. Dương Bỉnh Thiên vất vả lắm mới mang được cơ động xuống xe. Khi cơ động vừa ngẫm đầu lên nhìn thấy học viện. Trong mắt hắn thoáng co rút lại. Lửa giận tự hồ sắp sửa bùng lên. Bởi khung cảnh trước mặt hết sức quen thuộc với hắn. Trong trí nhớ mơ hồ trước đây hắn đã từng đi tới một nơi không khác gì chỗ này. Tường bao của học viện sứ hỏa xây giống hệt như của thiên can chỉ có đồ đằng thánh thú là của bính, đinh sông hỏa. Đây cũng là do địa phương bất đồng thì tục lệ cũng bất đồng. Ở đế quốc Nam hỏa thì dĩ nhiên hỏa hệ phải là hệ được ưu tiên nhất rồi. Cho nên khi nhìn thấy dãy tường bao này cơ động liền ngây ngốc sưởng sờ một chỗ. Đây chính là lần đầu tiên từ khi gặp Dương Bỉnh Thiên tới nay, hắn tạm thời quên đi rượu. Có phải nhìn rất quen không? Lão sư Chúc Dung tới đây thành lập học viện. Rất nhiều kiểu cách kiến trúc đều lấy từ học viện Thiên Can mà ra. Bởi chúng quả có rất nhiều giá trị tham khảo. Nhưng học viện tổng hợp này là của riêng đế quốc Nam Họa chúng ta tên là Sý Họa. Viện trưởng chính là lão sư Trúc Dung. Dương Bình Thiên thấy hắn như vậy, Muốn thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, Hầu hy vọng lay tỉnh cơ động. Thế nhưng sự thay đổi trong mắt, Cơ động tan biến đi rất nhanh, Hắn lại nâng bầu rượu lên, Ngửa cổ tu dài. Dương Bình Thiên lắc đầu than thầm. Đi thôi, chúng ta vào bên trong nào. Thanh toán tiền xe ngựa xong, Dương Bỉnh Thiên nắm tay kéo cơ động tiến vào trong học viện. Giống như lời Dương Bỉnh Thiên nói, học viện Sứ hỏa quả thật được xây dựng dựa trên kiến trúc của thiên cang rất nhiều. Vừa qua đại môn liền đến một con đường lớn rợp bóng cây xanh chạy sâu vào trong. Qua hết con đường này là thao trường rộng mênh mông, xa xa nổi bật lên một tòa kiến trúc có năm chót nhọn thật cao. Nhưng năm chóp này lại không phân biệt màu sắc rõ ràng như học viện thiên can Mà tuyền một màu đỏ rực Khiến cho người khác cảm thấy dường như có một bầu không khí nóng bỏng lúc nào cũng lẫn vẫn vây quanh. Xin chào Dương chủ nhiệm Bất kỳ học viên hay lão sư nào đi ngang qua Dương Bỉnh Thiên đều chủ động chào hỏi lão Đương nhiên Ngoại hình kỳ dị của cơ động cũng khiến bọn họ vô cùng tò mò Nội quy của học viện rất rõ ràng Trong khuôn viên trường Dù là lão sư hay học viên đều không được uống rượu Mà cơ động hắn cứ đường đường chính chính nghênh ngang dốc cạn từng bầu Làm sao có thể khiến người ta không chú ý cho được Dương Bỉnh Thiên dẫn cơ động tiến thẳng tới tòa nhà chính Mặc cho cơ động có nghe hay không Lão vẫn luôn miệng giải thích Học viện chúng ta dạy dỗ khác hẳn những học viện trên đại lục. Tuyển nhận ma sư phải trên nhị quan. Một lớp chỉ 10 người nhưng đủ các thuộc tính chứ không phải 20 người. Do một lão sư chịu trách nhiệm như thường lệ. Một lão sư dạy 10 học viên không nghi ngờ gì đã chia nhỏ ra rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta bồi dưỡng. Chính là những học viên có khả năng dung hợp thuộc tính, xem đó là tôn chỉ để giảng dạy. Mười thuộc tính đều có thể dung hợp là mục đích sắp tới của chúng ta. Không phải các người khi gặp cường địch trên thánh tà đảo đã đối phó với tình huống như vậy hay sao? Nên ngày thường, chúng ta chủ yếu dạy toàn bộ thuộc tính, nhưng vẫn có các hệ phân biệt dạy song song. Vừa nghe đến ba chữ thánh tà đảo Cơ động liền liếc mắt nhìn Dương Bỉnh Thiên Bởi ba chữ đó có ấn tượng quá sâu trong lòng hắn Dương Bỉnh Thiên cứ thế dẫn cơ động lên thẳng tòa lầu Tới tầm cao nhất của học viện Đây chính là nơi chủ nhiệm các hệ của sĩ hỏa nghỉ ngơi và hội họp Ồ! Dương chủ nhiệm đã về rồi sao? một trung niên cao gầy tóc lam để dài vừa ở trong phòng đi ra thấy dương bỉnh thiên liền dừng bước chào hỏi nhưng ngay sau khi thấy cơ động y đã kinh hãi mà ngó sững dương bỉnh thiên nhìn người trung niên tóc lam mỉm cười gật đầu chào lý chủ nhiệm ta cũng vừa mới về viện trưởng có trong phòng làm việc hay không lý chủ nhiệm giật mình rồi nói Đang làm việc bên trong ấy Hôm qua viện trưởng vừa triệu tập bọn ta Nói sáng nay có chuyện cần bàn Dương Bình Thiên bèn gật đầu Cảm ơn ngài Ta đi trước tìm viện trưởng có việc đây Lý chủ nhiệm hỏi với theo Dương chủ nhiệm Ngài còn chưa giới thiệu cho ta Vị này là Dương Bình Thiên quay mặt cười khổ ta sẽ kể sau. Cơ động còn chưa trở lại bình thường, lão còn chưa có tâm tư trò chuyện, nên dứt lời đã kéo cơ động bước đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, lý chủ nhiệm khẽ cau mày suy nghĩ rồi tặc lưỡi rời khỏi. Phòng làm việc của viện trưởng lúc nào cũng ở trên tầm cao nhất tại mọi học viện giống như đã thành tục lệ. Dương Bỉnh Thiên lúc này đã dẫn cơ động đi đến trước cửa rồi gõ nhẹ Vào đi Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong vang lên Dương Bỉnh Thiên đẩy cửa bước vào Đây là một căn phòng rất lớn Nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản Hầu như không có vật dụng gì ngoài mấy giá sát Một cái bàn lớn và vài chiếc ghế dài chính giữa ngươi đã về rồi sao Bỉnh Thiên Chúc Dung vừa ngẫm mặt lên nói mấy chữ thì sững người lại bởi ánh mắt của lão đã dán chặt vào người cơ động lão chống mạnh hai tay lên bàn làm việc đứng bật dậy dạ lão sư Dương Bỉnh Thiên cung kính đáp lão còn chưa kịp nói thêm câu nào thì mắt đã hoa lên chỉ thấy Chúc Dung đã vọt tới trước người chính xác là trước mặt cơ động nhìn khuôn mặt rậm rạp râu ria tóc tai bạc trắng rối nùi ánh mắt thẫn thờ trống rỗng của cơ động chúc dung toàn thân run rẩy lập tức quay sang dương bỉnh thiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ động cũng không vì âm thanh cấp thiết của chúc dung mà thay đổi cứ tà tà nâng bầu rượu uống say mê Dương Bỉnh Thiên mới thở dài rồi đem tình huống mình gặp cơ động kể cho sư phụ nghe. Chúc Dung vừa nghe lão kể, vừa trừng trừng nhìn cơ động, con mắt dần đỏ ửng lên. Đây là đệ tử mà lão kiêu ngạo nhất hay sao? Đến tột cùng là đã kích gì, đã khiến một kỳ tài ngút trời biến thành bộ dạng thảm thương như vậy? Mặc dù lão dạy cơ động chưa được vài tuần, Nhưng vị trí của cơ động trong lòng chút dung còn cao hơn rất nhiều so với Phất Thuội. Bởi cơ động chính là đồ đệ mơ dương cực hạn hỏa hệ ma sư chân chính mà lão từng đào tạo. Lão chột lấy hai vai cơ động, dùng sức lắc thật mạnh. Tiểu tử kia ngươi tỉnh cho ta. Có nghe không? Tỉnh lại mau. Cơ động mặt cho Trúc Dung nắm lấy mình mà xô lát cặp mắt vẫn trống rỗng vô hồn Chuyện xảy ra trên thánh tà đảo dĩ nhiên Trúc Dung biết rõ hơn Dương Bỉnh Thiên Chỉ vài người ít ỏi có thể sống sót mà trở về từ nơi đó Nên những tầm lớp cao cấp của tất cả những đế quốc trên đại lục đều rất nhanh biết được hung tin Nước nào nước nấy chấn kinh khiếp sợ chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã vội vã tăng cường binh lực phái hết đến bờ đông hải trực tiếp trú đóng tại đó những tổ chức nhỏ hơn như học viện ma sư thì gia tăng chiêu mộ học viên thậm chí giảm hẳn các chỉ tiêu xét tuyển năm năm chỉ ngắn ngủi năm năm nữa thôi là hắc ám ngũ hành đại lục sẽ kéo quân tấn công rồi hòa bình quá lâu Đã khiến đại đa số các quốc gia lâm vào cảnh lúng cuốn trở tay không kịp Nhưng dù sao vẫn may mắn là có 5 năm để mà chuẩn bị bằng không Còn chưa biết sẽ phát sinh những chuyện gì